Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ta mang về luyện phép, về bắt ma, thân thể mang dấu đi trôn. Còn về phần thống phán A-Pủa, vì thấy Đinh Khải làm việc thất đức hại người ra sức can ngăn, dọa đi báo thống lý, cho nên bị Đinh Khải giết người diệt khẩu. Người kia sau khi chứng kiến tất cả mọi sự việc, lên âm thầm theo dõi, cho đến khi thấy Đinh Khải giết nốt thống phán A-Pủa thì vội vàng,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 ánh mắt giáo sắc nhìn về hướng giọng nói ừ mà có có mà này này có mà cụ cụ a bủa thành ma hiện vệ ai đứa nào nói tao chết bước ra đây tao xem Ông vẫn sống sờ sờ còn béo còn tốt đứa nào nói tao chết chúng mày nhìn cho kỹ nhìn đây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 cho đến khi người kia đầu vắng mắt hoa loạn choạng, lão a bổa mới dừng lại nhộn nước bọt Hai. mẹ tiên sư nhà mày nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net